Sau khi Diệp Huyền cùng A Mục rời đi, Thiên Long lão giả nhìn Ác Ma Nhạn, "Các hạ, người nọ rõ ràng vô lại, vì sao các hạ phải để mặt hắn hay là nói, các hạ đang kiêng kỵ cái gì?" Ác Ma Nhạn nhìn Thiên Long lão giả cười nói, "Ngươi thì sao, ngươi cần gì phải vì một con rồng đã chết mà dây dưa không ngừng với hắn?" Thiên Long lão giả nhè rằng nói, "Hắn đang sỉ nhục Thiên Long tộc ta." Ác Ma Nhạn lắc đầu, "Nếu ta là ngươi, ta sẽ để hắn xỉ nhục một chút." Thiên long lão giả nhíu mày. Các hạ có ý gì chứ? Ác ma nhạn chớp mắt. Ta không có ý gì cả. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, thiên long lão giả đột nhiên nói. Các hạ, rốt cuộc thì hắn là ai? Ác ma nhạn nhìn hắn ta, cười nói. Nói thật, ngươi đừng tìm hắn gây phiền toái nữa. Dù sao, nếu là ta, ta sẽ không đi trêu chọc hắn. Nói xong, nàng xoay người biến mất. Thiên Long lão giả nhíu mày. Một lát sau, hắn ta nghe răng nói. Mặc kệ ngươi là ai, làm nhục người Thiên Long tộc ta nhất định phải chết. Nói xong, hắn ta biến mất tại chỗ. Diệp Huyền dẫn A Mục đi tới một dãy núi. A Mục đột nhiên nói. Nữ nhân vừa rồi cũng rất mạnh. Diệp Huyền nhìn A Mục. vu tộc có cường giả như vậy không? A Mục gật đầu. Có. Diệp Huyền lại hỏi. Nhiều không? A Mục lắc đầu. Không nhiều lắm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, rốt cuộc khi nào thì bọn họ mới tỉnh lại? A Mục lại lắc đầu, không biết, có điều cũng nhanh thôi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, A Mục nhìn hắn, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Thiên Long tộc có phải cũng sẽ có nhiều Thiên Long tỉnh lại hay không? A Mục gật đầu, điều ta lo lắng không phải là Thiên Long tộc mà chính là Thích Giả tộc. Diệp Huyền nhíu mày, Thích Giả tộc sao? A Mục hơi gật đầu, bọn họ là chủ tử của thiên long tộc, thực lực càng mạnh hơn. Nếu như bọn họ tỉnh lại thì ngươi sẽ gặp phiền toái lớn. Miệng của Diệp Huyền khẽ giật. A Mục đột nhiên cười nói, ngươi hối hận vì đã hầm thiên long sao? Diệp Huyền lắc đầu, không hối hận. A Mục mỉm cười, không nói gì. Diệp Huyền lấy thiên chu kiếm ra, hắn nhìn thanh kiếm trong tay, chậm dọc nói, nếu sắc bén hơn một chút thì tốt rồi. Hoặc là để tên kia dùng linh hồn đánh với ta cũng được. A Mục nói, ta có thể khiến cho nó sắc bén hơn. Diệp Huyền nhìn A Mục, A Mục cười nói, thật. Diệp Huyền nói, sắc bén đến mức nào? A Mục suy nghĩ một chút sau đó nói, người muốn sắc bén đến mức nào? Diệp Huyền nói, phá thùng phòng ngự của Thiên Long. A Mục đột nhiên nói, chỉ có một cách, đó là cải tạo lại thanh kiếm này. Diệp Huyền nhíu mày, cải tạo lại sao? A mục gật đầu. Kiếm này của ngươi đã đủ sắc bén. Nếu như cộng thêm thiên đạo chi phong và địa mẫu chi duệ trong truyền thuyết mà nói, kiếm này của ngươi sẽ trở nên rất lợi hại. Đừng nói tứ văn thiên long, dù là nhục thân của thiên long cũng không phòng ngự được. Diệp Huyền vội vàng hỏi: Thiên đạo chi phong sau, địa mẫu chi duệ sau là cái gì thế? A mục cười nói mấy thứ rất lợi hại. Diệp Huyền trầm giọng hỏi: Đi đâu để lấy cái này? A Mục chớp chớp mắt. Ta có đó. Diệp Huyền... Người có sao? Diệp Huyền nhìn A Mục hơi ngạc nhiên. A Mục gật đầu. Ta có. Nói xong, lòng bàn tay nàng mở ra. Một viên tinh thạch màu cam đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Mà bên trong tinh thạch này, Diệp Huyền thấy một luồng sáng trắng. Hắn hơi kinh ngạc. Đây chính là thiên đạo chi phong sao? A Mục gật đầu. Đúng vậy. Diệp Huyền hỏi. Thiên đạo chi phong là gì? A Mục cười nói. Thiên đạo từng chế tạo ra một thanh thần binh gọi là Thiên đạo nhẫn. Có điều thanh thần binh đó không biết nguyên nhân gì mà bị phân tách. Sau đó kiếm phong của Thiên đạo nhẫn bị Vu tộc ta lấy được. Tiếp đó đã bị ta lấy ra. Diệp Huyền chớp mắt. Ngươi có thể tùy ý lấy bảo vật Vu tộc sao? A Mục gật đầu. Đúng vậy. Chỉ cần Vu tộc có, ta đều có thể dùng. Diệp Huyền vội vàng hỏi. Vu tộc các ngươi còn thiếu Đại tế ti không? A Mục che miệng cười khẽ. Người đã là vô thị của ta, không thể làm đại tế ti. Hơn nữa, muốn làm đại tế ti thì phải biết rất nhiều thứ. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, dường như nghĩ đến gì đó, hắn lại hỏi. thiên đạo chi phong này rất sắc bén sao? A mục gật đầu, nụ cười trên mặt nàng dần dần biến mất, cực kỳ sắc bén. Nói xong, nàng lại lấy ra một tàng đá nhỏ màu đỏ thẫm ra. Trong tàng đá có một sợi chỉ đỏ nhỏ như sợi tóc. Diệp Huyền nhìn đầu đá. Đây là... A Mục nói: Đại địa chi duệ, đây là thứ sắc bén nhất trên mặt đất. Nham thạch từ sâu trong lòng đất nóng chảy, ngưng tụ mà thành, mấy vạn năm mới có thể có một chút như vậy. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, rất quý giá. Diệp Huyền, A Mục đột nhiên lắc đầu. Dù ta có hai vật này, người cũng không thể dung hợp chúng vào kiếm của ngươi. Diệp Huyền hơi khó hiểu, vì sao? A Mục hơi bất đắc dĩ, vì ngươi thiếu một thợ rèn. Thợ rèn có thể khống chế ba loại thần vật này. Diệp Huyền ngẩn người, sau đó vội vàng nói, "Thợ rèn thì ta có." A Mục nhìn hắn, "Ngươi có sao?" Diệp Huyền gật đầu, "Đúng vậy, ta quen biết một thợ rèn." A Mục nói, "Thợ rèn bình thường thì không được đâu, phải rất lợi hại." Diệp Huyền cười nói, "Yên tâm, hắn ta rất lợi hại, hơn nữa còn cực kỳ lợi hại." A Mộc hơi gật đầu, "Vậy thì đi gặp đi." Diệp Huyền gật đầu, hắn cõng A Mục biến mất tại chỗ ngay khi hắn muốn rời khỏi chiến trường cổ, ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ác ma nhạn đánh giá Diệp Huyền một cái. Muốn rời đi sao? Diệp Huyền gật đầu. Ở đây liên lụy nhạn cô nương trong lòng ta thật sự băn khoăn cho nên quyết định rời đi. Ác ma nhạn nhìn hắn. Tuyệt đối là có nguyên nhân khác. Diệp Huyền... Ác ma nhạn đột nhiên nhìn A Mục. Cô nương xưng hô như thế nào đây? A Mục cười nói. A Mục. Ác ma nhạn chầm mặc một lát nói nếu bây giờ cô nương có nhu cầu có thể ở lại nơi này ta có thể bảo vệ cô nương chu toàn Diệp Huyền vội vàng nói còn ta thì sao Ác Ma nhạn cười nói người lợi hại như vậy không cần người khác che chở miệng của Diệp Huyền khẽ giật nữ tử này A Mục cười nói ý tốt của cô nương ta rất cảm kích coi điều hắn là vua thị của ta hắn ở đâu thì ta ở đó Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mục không nói gì Ác mà nhạn khẽ gật đầu, hiểu rồi, hai người bảo trọng. Diệp Huyền nói, nhạn cô nương, ngươi không giữ ta lại một chút sao? Ác mà nhạn nhìn hắn, nếu như giữ ngươi ở đây, ta dám cá, không bao lâu nữa, chỗ ta sẽ biến mất khỏi thế gian này. Diệp Huyền... Ác mà nhạn cười nói, tạm biệt. Nói xong, nàng xoay người biến mất. Diệp Huyền lắc đầu, vô tình. Nói xong, hắn dẫn A Mục biến mất. Sau khi Diệp Huyền và A Mục biến mất, Ác ma nhãn đi tới thần linh tộc, nàng đi tới trước thần linh điện. Nàng cười nói, hư vô duy độ đã xuất hiện trên thế gian rồi. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt nàng, chính là thần đế. Thần đế nhìn xa xa, nhẹ giọng nói, thật ra chúng ta có thể tương trợ hắn. Ác ma nhãn lắc đầu, có lợi, có hại. Chúng ta có thể cho hắn ân tình, cho hắn một ít lợi ích, nhưng không cược tất cả lên hắn. Thần đế nhíu mày, vì sao? Ác ma nhạn nhẹ giọng nói, vì ta không xác định có phải thiên đạo đang tính kế chúng ta hay không. Thiên đạo, nghe được hai chữ này, sắc mặt thần đế trầm xuống. Hắn ta cực kỳ kiêng kỵ sự tồn tại trong truyền thuyết đó. Nữ từ đó thực sự rất khủng khiếp. Lúc này, ác ma nhạn cười nói, còn nữa, một thiên long tộc nho nhỏ mà hắn cũng không thể giải quyết được, vậy thì cũng quá là vô dụng rồi. Thần đế gật đầu, đúng vậy. Ác Ma nhãn quay đầu nhìn chân trời. Ngược lại, thiên long tộc này lại có can đảm dám đi tìm tai tinh gây phiền toái. Nói xong, nắng lắc đầu cười, sau đó biến mất tại chỗ. Diệp huyền dẫn A Mục vừa rời khỏi chiến trường cổ, thì có mấy luồng khí tức cường đại đột nhiên đuổi theo phía sau hắn. Thiên long tộc. Diệp huyền quay đầu nhìn thoáng qua, cầm đầu là thiên long lão giả. Giờ phút này vết thương trên người lão giả này đã gần như khôi phục. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt tăng tốc độ, hiện tại hắn phải mau chóng chạy tới vĩnh sinh chi địa, tìm lão thợ rèn. Ở phía sau Diệp Huyền, thiên long lão giả đột nhiên nói, người này nhất định đang tính đi đâu đó tìm kiếm người giúp đỡ, tăng tốc ngăn cản hắn. Nói xong, hắn ta đột nhiên gầm lên giật giữ, khôi phục bản thể. Sau khi khôi phục bản thể, tốc độ của hắn ta tăng vọt, mà xa xa Diệp Huyền cũng dưới sự trợ giúp của A Mục mà tốc độ điên cuồng tăng vọt cứ như vậy, ước chừng nửa canh giờ sau, hắn đã đi tới vĩnh sinh chi địa. như hắn dự đoán, vĩnh sinh chi địa vẫn đóng cửa. diệp huyền vận dụng không gian đạo tắc, sau đó lợi dụng không gian tiến vào vĩnh sinh chi địa. vừa tiến vào, dị thu kinh đã xuất hiện trước mặt hắn. diệp huyền cười nói, dị thu kinh cô nương đã lâu không gặp. dị thu kinh vừa định nói chuyện, thì đột nhiên nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, ở phía chân trời xa xôi có mấy con thiên long khổng lồ lao đến. Lúc này, sắc mặt Dị Thú Kinh lạnh xuống, nàng nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền cười bảo, ta còn có việc cáo từ. Nói xong, hắn biến mất tại chỗ, Dị Thú Kinh còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này mấy Thiên Long kia đã xuất hiện trước mặt nàng. Lão già Thiên Long cầm đầu nhìn Dị Thú Kinh, các hạ là gì của nhân loại đó? Dị Thú Kinh mặt không đổi sắc, ta không là gì của hắn hết. Thiên Long lão giả nói, vậy mời các hạ giao hắn ra. Dị Thu Kinh lạnh lùng nói, ngươi không tự đi bắt hắn được sao? Thiên Long Lão Giả nhìn thoáng qua dị Thu Kinh, vậy chúng ta tự đi bắt. Dị Thu Kinh đột nhiên nói, không thể giao thù ở bên trong. Nghe vậy, sắc mặt của Thiên Long Lão Giả nhất thời trở nên khó coi. Một luồng uy áp vô hình đột nhiên từ trong cơ thể hắn ta tràn ra. Thấy cảnh này, ánh mắt của dị Thu Kinh trong nháy mắt lạnh như băng. Nàng đột nhiên bước lên một bước, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện trên đỉnh Thiên Long lão giả. Cảm nhận được luồng sức mạnh này, trong nháy mắt, sắc mặt Thiên Long lão giả đại biến, vì hắn ta cảm giác được nó có thể uy hiếp chí mạng đến mình. Thiên Long lão giả dẫn theo mấy con Thiên Long liên tục lùi lại, khi bọn họ nhìn Dị thú kinh lần nữa, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Dị thú kinh mặt không đổi sắc, khi nàng được sáng tạo ra, đối với loại dị thú có khắc chế nhất định, Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là vì thực lực của nàng đã hoàn toàn khôi phục. Hiện tại, nàng có thể tùy ý điều động toàn bộ sức mạnh trong dị thu kinh. Chỉ có mấy con thiên long khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Thiên long lão giả nhìn chằm chằm dị thú kinh, rốt cuộc thì ngươi là ai? Từ sau khi ra khỏi hư vô duy độ, hắn ta thật không ngờ những người mà mình gặp càng ngày càng biến thái. Cường giả thời đại này có nhiều như vậy sao? Dị Thu Kinh lạnh lùng nhìn thoáng qua thiên long lão giả. Các người muốn giết hắn sao? Thiên long lão giả gật đầu. Dị Thu hỏi, tại sao? Thiên long lão giả trầm giọng nói. Hắn đã giết rồng của thiên long tộc ta. Hơn nữa... Nói đến đây, vẻ mặt của hắn ta đột nhiên trở nên dữ tợt. Hơn nữa, hắn còn hầm nó. Hầm rồng. Miệng của dị Thu Kinh khẽ giật. Tên này vậy mà còn chạy đi hầm rồng. Thiên long lão giả nhìn dị Thu Kinh các hạ, đây là chuyện giữa chúng ta và hắn kính xin các hạ chớ nhúng tay vào. dị thu kinh mặt không đổi sắc, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của các ngươi. thiên long lão giả do dự một chút sau đó nói vậy. dị thu kinh lạnh nhạt nói ta sẽ để hắn rời đi. thiên long lão giả nhìn thoáng qua dị thu kinh, nếu hắn không muốn rời đi thì sao? dị thu kinh nói ta sẽ không xen vào chuyện của các ngươi, ta đợi lát nữa sẽ để hắn rời đi. Sau khi hắn rời đi, ta không hy vọng các ngươi bước vào địa bàn của ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Sắc mặt thiên long lão giả hơi khó coi. Hắn ta một đường truy sát một thiếu niên nhân loại. Vậy mà giữa đường còn xảy ra bất ngờ. Hơn nữa, còn không thành công. Cứ kéo dài như vậy, sợ là không ổn. Thiên lòng lão giả cao mày, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyền dẫn A Mục đi tới chỗ ở của lão thợ rèn. Lão thợ rèn vẫn còn đó, thấy lão thợ rèn. Diệp Huyền vội vàng chạy tới. Xin chào tiền bối. Lão thợ rèn nhìn A Mục sau đó nói. Ngươi lại dẫn theo một nữ tử tới. Diệp Huyền... A Mục chớp mắt, sau đó nhìn Diệp Huyền. Lão thợ rèn đột nhiên nói. Tới tìm ta có việc sao? Diệp Huyền vội vàng gật đầu. Hắn đưa thiên chu kiếm cho lão thợ rèn. Sau đó nhìn A Mục. A Mục nhìn Diệp Huyền. Bên người ngươi có rất nhiều nữ nhân sao? Diệp Huyền ngạc nhiên, hắn thật không ngờ A Mục đột nhiên hỏi về vấn đề này. Hắn đang định nói chuyện, thì A Mục cười nói, ta chỉ hỏi một chút thôi. Nói xong, nàng lấy thiên đạo chi phong cùng đại địa chi duệ ra, sau đó đặt ở trước mặt lão thợ rèn. Thấy mấy thứ này, mắt lão nhân thợ rèn hiện lên chút khiếp sợ, đổ tốt. Diệp Huyền hỏi, tiền bối phải mất bao lâu để dung hợp chúng? Lão thợ rèn nói, hai ngày. Diệp Huyền khẽ đáp lễ, cảm ơn lão thợ rèn thu hồi ba thứ và quay lại đi vào nhà tranh của mình lúc này Dị Thu kinh đột nhiên xuất hiện trước mặt diệp Huyền nàng nhìn hắn rời khỏi nơi này Diệp Huyền chớp mắt người nói gì ta nghe không hiểu Dị Thu kinh dị Thu kinh nhìn diệp huyền ngườii đừng giả vờ ngu với ta Diệp Huyền cười bảo Dị Thu kinh cô nương ta có thể ở chỗ này vài ngày hay không Dị Thu kinh mặt không đổi sắc không thể Diệp Huyền nói chỉ có 3 ngày Dị Thu Kinh nói, không thể, thật vô tình. Miệng của Diệp Huyền khẽ giật, nữ tử này cũng quá vô tình rồi. Dị Thu Kinh nhìn chầm chầm vào hắn. Diệp Huyền, nơi này của ta không phải là nơi trú ẩn của ngươi. Lòng bàn tay của Diệp Huyền mở ra, 30 sợi tử khí xuất hiện trong tay hắn. Hắn đưa tử khí cho Dị Thu Kinh. Dị Thu Kinh nhìn Diệp Huyền khinh thường. Người nghĩ ta tham lam như nhân loại các ngươi sao? Diệp Huyền lại lấy thêm 20 sợi tử khí nữa. Dị Thu Kinh đột nhiên nắm lấy 50 sợi tử khí, sau đó nói 3 ngày sau, tất phải rời đi. Nói xong, nàng xoay người biến mất. Lúc này A Mục bên cạnh đột nhiên nói, tử khí của ngươi rất không tầm thường. Diệp Huyền nhìn A Mục, ngươi muốn không? A Mục lắc đầu, ta không cần tử khí. Diệp Huyền gật đầu, nhìn cửa hàng nhỏ. Hiện tại, hắn hy vọng lão nhân thợ rèn nhanh chóng nâng cấp thiên chu kiếm lên. Mấy thiên lòng kia thật sự quá kiêu ngạo. A mục nhìn lướt qua bốn phía sau đó nói, cô nương vừa rồi là một kỳ vật. Nếu như ngươi có thể thu phục nàng ta, đối với ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Thu phục dị thú kinh. Diệp Huyền lắc đầu cười, nữ tử này không hợp với ta, ta vẫn không nên đánh chủ ý với nàng ta. Nói xong hắn nhìn A mục, A mục cô nương ta vẫn không rõ cường già vu tộc ngươi còn chưa tỉnh lại, vì sao ngươi lại tỉnh lại thế? A mục chớp chớp mắt. Tất cả tương ngộ đều là tương phùng của số mệnh, duyên cũng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, người nói ngươi và ta gặp nhau là duyên sao? A Mục gật đầu, ta vẫn luôn ngủ say, nhưng lúc ngươi vừa mới đến thì ta cũng tỉnh lại. Đây nhất định là duyên phận. Diệp Huyền hỏi, ngươi chọn ta làm Vu thị cũng là vì vậy sao? A Mục im lặng, Diệp Huyền cười nói. A Mục cô nương, ta tin tưởng duyên phận mà ngươi nói. Nhưng ta cũng tin, không phải tất cả cuộc gặp gỡ đều là duyên phận. Người gặp ta, sau đó chọn ta làm vô thị. Ta cảm thấy tất cả đều giống như có bàn tay con người tạo ra. A mục nhìn Diệp Huyền. Người cảm thấy ta đang tính kế ngươi chuyện gì đó sao? Diệp Huyền lắc đầu. Ta không có gì đáng để tính kế. Ta chỉ hơi không rõ nên hỏi một chút thôi. Không có ý gì khác. A mục nhìn hắn. Người hẳn là biết thân phận của mình không đơn giản chứ. Diệp Huyền gật đầu, ta biết phía sau ta có một vị nữ tử váy trắng, nàng ta rất cường đại. Ta không biết nàng ta mạnh đến mức nào, dù sao chính là rất cường đại. Mà ta cũng không biết nàng ta che chở ta như vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Ngoài nàng ta ra, ta đã nhận được kho báu của tiên tri. Họ nói rằng vị tiên tri đó đã chọn ta, còn có kiếm tông đệ nhất thế lực. Ta không hiểu sao lại biến thành thiếu chủ của kiếm tông nói xong hắn nhìn a mục khiến cho ta cảm thấy khó hiểu là huyết mạch của ta huyết mạch của ta rất cường đại chỉ đứng sau phàm nhân huyết mạch trong truyền thuyết mà ta cũng không biết vì sao huyết mạch của ta lại cường đại như vậy vì ta không biết cha ta nhưng nghe họ nói cha ta chắc chắn không phải là người bình thường a mục kẽ cười nói người rất hoang mang sao diệp huyền gật đầu có một chút a mục đi tới trước mặt hắn nàng kẽ cười Cứ sống theo lòng mình đi, về những chuyện khác, có một số việc là trời định, có một số việc là người định, bất kể là như thế nào, đều không phải là chuyện chúng ta có thể thay đổi, cũng không cần phải thay đổi. Vì vậy, tất cả những gì chúng ta có thể làm là làm tốt bản thân. Sống theo lòng mình Diệp Huyền trầm mặt, A Mục lại nói, cũng giống như ngươi và ta, chúng ta gặp nhau chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Ta gặp ngươi, sau đó chọn ngươi làm vu thị. Có rất nhiều nguyên nhân, mà mỗi người làm bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân. Nhưng chúng ta không cần phải truy cứu từng nguyên nhân, vì có nhiều khi càng biết bản thân sẽ càng không thoải mái. Đối với ta và ngươi, ngươi có thể hiểu như vậy. Bây giờ, ngươi cần ta, sau này ta cần ngươi, vậy là được rồi. Diệp Huyền trầm mặt, nhân quả. Đã có người nói với hắn từ rất lâu, trên người hắn có nhân quả rất lớn. Mà hắn thật sự hoàn toàn không biết gì về cái gọi là nhân quả này cả, cũng giống như nữ tử váy trắng. Vì sao nàng lại che chờ mình như vậy? Còn nữa, người cha thần bí của mình là ai? Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu cười, như A mộc nói, mình nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao, có lợi ích thì vớt, có hại thì chạy. Nghĩ đến đây, hắn tâm nghiệp thông suốt, toàn thân sảng khoái. Đúng lúc này, trong cửa hàng nhỏ đột nhiên vang lên một tiếng kiếm nhỏ. Diệp Huyền và A Mục nhìn căn nhà tranh, hắn nhẹ giọng nói, thành công chưa? A Mục lắc đầu, hẳn là còn cần một chút thời gian. Ba món đều là thần vật, muốn dung hợp không phải là chuyện khó bình thường. Diệp Huyền hơi gật đầu, sau đó hỏi, nếu dung hợp thành công, thật sự có thể phá được phòng ngự của Thiên Long sao? A Mục gật đầu, khẳng định có thể... Diệp Huyền gật đầu, chỉ cần có thể phá phòng ngự Thiên Long là được rồi. Nhục thân hiện tại của hắn không kém Thiên Long. Nếu cộng thêm bất tử chi thân, thân thể hiện tại của hắn chính là vô địch. Nhưng mà hắn thiếu sức mạnh và thủ đoạn đánh chết. Vì nhục thân người ta cũng cường đại. Thời gian từng chút một trôi qua, mà Thiên Long lão già bên ngoài vĩnh hằng chi địa lại hơi không kiên nhẫn. Khi dị thú kinh thông báo bọn họ phải chờ ba ngày, Thiên Long lão giả thiếu chút nữa là phát điên, lại thêm ba ngày nữa, hắn ta thật sự muốn hủy diệt thế giới, có điều e ngại dị thú kinh cường đại nên hắn ta không thể không chờ ba ngày. 3 ngày, Thiên Long lão giả nhắm hai mắt lại, từng luống long uy không ngừng chấn động trong cơ thể hắn ta. ba ngày qua mau, ngày thứ ba lão thợ rèn đột nhiên từ trong nhà tranh đi ra. Thấy cảnh này, Diệp Huyền vội vàng nghênh đón, tiền bối. Lão thợ rèn nói, vào với ta. Nói xong, hắn ta dẫn Diệp Huyền đi vào, a mục bên cạnh cũng vội vàng đi theo. Sau khi tiến vào nhà tranh, Diệp Huyền phát hiện trong nhà tranh chỉ có một cái lò sắt thật lớn, còn lại cũng không có gì cả. Lão thợ rèn nhìn Diệp Huyền, nhỏ một giọt máu vào. Diệp Huyền gật đầu, hắn trích huyết một chút, một giọt máu bay vào trong lò sắt. Giọt máu vừa rơi vào lò sắt, toàn bộ lò sắt dung chuyển dữ dội. Một thanh kiếm cường đại từ trong lò sắt phóng lên trời. Ngay sau đó, một thanh kiếm bay xa từ lò, thiên chu kiếm. Tay phải diệp huyền mở ra, thanh thiên chu kiếm vững vàng rơi vào trong tay hắn. Lúc này, bộ dáng tổng thể của thiên chu kiếm vẫn không thay đổi. Nhưng trên lưỡi kiếm hai bên có thêm hai luồng sáng trắng rất nhỏ, không thể dò được. Mà trên mũi kiếm có một đường màu đỏ mảnh như sợi tóc. Thiên Đạo chi phong, đại địa chi duệ, lão thợ rèn đột nhiên nói, kiếm này rất khó lường, hiện tại so với trước nó đã sắc bén hơn ít nhất gấp 10 lần. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lấy trúc long giáp ra, hắn dùng thiên chu kiếm nhẹ nhàng cưa lên trúc long giáp. Trúc lòng giáp nứt ra tựa như giấy mỏng. Thấy cảnh này, Diệp Huyền ngây dại, bén vậy sao? Không thể không nói, giờ phút này trong lòng hắn vẫn hơi khiếp sợ. Không đúng là chấn động, sự khủng bố của trúc long giáp hắn biết, nhưng hắn thật không ngờ kiếm này lại có thể dễ dàng rạch ra. Phải biết rằng lúc trước, thiên trù kiếm chỉ có thể để lại một dấu vết nông trên trúc long giáp mà thôi. Lão thợ rèn đột nhiên nói, thành kiếm sắc bén này thế gian hiếm thấy. A mục đột nhiên nói, nếu thêm một thứ vậy thì càng lợi hại hơn. Lão già thợ rèn cùng Diệp Huyền nhìn A mục A Bục cười nói, theo ta được biết, sắc bén nhất trên đời này, ngoại trừ thiên đạo nhẫn ra, còn có một vật, gọi là phá. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, phá sao? A Bục gật đầu, vật này là thiên địch của tu luyện nhục thân. Nằm đó, vật này cũng ở trong tay thiên đạo, sau đó nàng ta tặng cho ai đó, sau đó cũng không biết. Diệp Huyền nói, ta có thể đi tìm tiểu đạo cô nương hỏi một chút. Nữ nhân đó có rất nhiều bảo vật. Đối với chuyện thế gian này, càng hiểu rõ như lòng bàn tay, đi hỏi nàng chắc chắn không sai. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, người có thể đi tìm chân vượng kia. Diệp Huyền nhìn A Mục, chân vượng sao? A Mục gật đầu, nhục thân hiện tại của ngươi đã đạt tới cực hạn, muốn tăng lên nữa, cũng chỉ có thể niết bàn trọng sinh. Nếu như người có thể đạt tới cảnh giới bất diệt, cho dù là độc cước nữ tử và ác ma nhạt muốn giết người, người cũng sẽ có năng lực tự bảo vệ bình. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhục thân của bát bộ thiên long của long tộc mạnh bao nhiêu? A Mục nói, cũng là cảnh giới bất diệt kim thân, có điều không phải bất diệt kim thân bình thường. Nếu như người đạt tới bất diệt kim thân, ngoại trừ bát bộ thiên long ra, không có một vòng ngự của thiên long nào có thể vượt qua người. Diệp Huyền lại hỏi, bát bộ thiên long có nhiều không? A Mục lắc đầu, thiên long tộc có một bát bộ thiên long. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền. Không được, nếu như ngươi đi tìm chân phượng đó, có thể sẽ đắc tội với thiên đạo. Thiên đạo? Diệp Huyền do dự, sau đó nói, nàng ta sẽ không quá tức giận chứ. A Mục nói, nàng ta rất nhỏ mọt, lại còn thù sai. Diệp Huyền... Lúc này, dị Thú kinh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng thu thiên chu kiếm lại. Dị Thú Kinh nhìn hắn, người giấu cái gì vậy? Diệp Huyền lắc đầu, không giấu gì cả. Dị Thú Kinh nhìn Diệp Huyền một lát rồi nói, ngươi nên rời đi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Hắn xoay người nhìn lão thợ rèn cung kính hành lễ, tiền bối ta phải đi rồi. Lão thợ rèn gật đầu, đi Di, đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn dẫn theo A Mục rời đi. Dị Thu Kinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền biến mất từ xa, không nói gì. Lão thợ rèn đột nhiên xoay người rời đi. Lúc này, dị Thu Kinh nói, các hạ. Lão thợ rèn nhìn dị Thu Kinh. Dị Thu Kinh trầm giọng nói, các hạ rốt cuộc đang mưu tính cái gì? Lão thợ rèn cười nói, người muốn đuổi ta đi sao? Dị Thu Kinh trầm mặc. Lão thợ rèn mỉm cười, tiểu cô nương, người so với chủ nhân của người vẫn còn non lắm. Người có biết tại sao hắn ta để ta ở lại đây không? vì hắn ta không thể đánh bại ta. nói xong, hắn ta xoay người đi vào trong nhà tranh. dị thu kinh trầm mặc không nói. nàng không dám động thủ vì trực giác nói cho nàng biết nếu như nàng động thủ chắc chắn sẽ chết. đầu tiên là a la, giờ là lão thợ rèn này. dị thu kinh lắc đầu trong lòng dâng lên một cảm giác bất đắc dĩ. diệp huyền mang theo a mục vừa rời khỏi vĩnh sinh chi địa đã gặp thiên long lão giả Hắn đang muốn nói chuyện, thì thiên long lão giả đột nhiên nói, nhân loại, nếu như ngươi không chạy, ta cùng ngươi đấu một một. Ngươi và ta, một đấu một công bằng. Diệp Huyền... Một đấu một. Sở dĩ thiên long lão giả lựa chọn một đấu một với Diệp Huyền là vì hắn ta thật sự không muốn để đối phương chạy trốn nữa. Tên này rất giỏi chạy. Mà khi nghe được lời của thiên long lão giả, Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng trong lòng bị đánh hội đồng, nhưng thật không ngờ, Thiên Long lão giả này lại kêu hắn một đấu một, kinh hỉ bất ngờ. Diệp Huyền nhìn Thiên Long lão giả, người xác định sẽ không đánh hội đồng chứ? Thiên Long lão giả nhìn hắn, chỉ cần ngươi không chạy, chúng ta sẽ không đánh hội đồng. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì một đấu một đi. Nói xong, hắn lấy kiếm của mình ra, không phải Thiên Chu kiếm mà là một thanh kiếm bình thường. Thiên Long lão giả quay đầu nhìn thấy mấy con rồng phía sau, các ngươi lui ra sau đi, mấy Thiên Long lập tức lui tới mấy trăm trượng. Thiên Long lão giả nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, các hạ, ra tay đi. Tay phải Thiên Long lão giả đột nhiên siết chặt, ngay sau đó hắn ta biến mất tại chỗ, xa xa Diệp Huyền hít mắt lại, tung một quyền tới. Một quyền này của hắn đánh vào trước ngực Thiên Long lão giả, mà nắm đấm của Thiên Long lão giả cũng đánh vào trước ngực hắn. Một người một dòng đều không lựa chọn phòng ngự. Hai người cùng lúc bạo lui. Vừa lui ước chừng xa mấy trăm trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại. Xa xa, thiên long lão giả đột nhiên lao xa. Mà trong nháy mắt hắn lao xa, Diệp Huyền cũng theo đó biến mất tại chỗ. Giữa sân, Diệp Huyền và thiên long lão giả vật lộn. Một người một dòng đều lựa chọn đón đỡ, không có bất kỳ kỹ xào nào. Giờ phút này, Diệp Huyền hơi hưng phấn. Vì hắn phát hiện, nhục thân và sức mạnh của mình không hề kém thiên long lão giả, mà thiên long lão giả thì càng đánh càng kinh hãi. Vì hắn ta phát hiện, nhục thân và sức mạnh của nhân loại trước mắt này cũng không yếu hơn hắn ta một chút nào. Đây là quái thai gì vậy? Hắn ta chính là thiên long tộc. Đánh mãi, đánh mãi, thiên long lão giả biết, cứ đánh tiếp như vậy thì cũng không biết đến lúc nào mới kết thúc, vì ai cũng không làm gì được ai. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn ta đột nhiên vọt tới trước mặt Diệp Huyền, đánh một quyền vào đầu Diệp Huyền. Cùng lúc đó, hắn ta sống giận, ra tay đi. Giọng hắn ta vừa sứt, thiên Long phía sau đột nhiên ra tay. Hiển nhiên, hắn ta muốn đánh hội đồng để giải quyết Diệp Huyền, mà quyền thế của hắn ta đã bao phủ Diệp Huyền. Diệp Huyền căn bàn không thể chạy trốn nhưng mà hắn cũng không có ý chạy trốn, trong nháy mắt Thiên Long lão giả hô ra tay, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện thêm một thanh kiếm, Thiên Trù kiếm. Thiên Long lão giả còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Huyền đã chém mạnh một kiếm từ trên xuống dưới, giữa sân đột nhiên im lặng, Thiên Long lão giả hơi sững sờ nhìn Diệp Huyền, làm sao có thể? Giọng hắn ta vừa dứt, giữa lông mày hắn ta đột nhiên nứt ra, ngay sau đó cả người bị chia làm hai, máu bắn tung tóe. Một kiếm phân thầy, mà linh hồn của Thiên Long lão giả lập tức rời khỏi nhục thân, muốn chạy trốn, nhưng một thanh kiếm đột nhiên chui vào từ đỉnh đầu linh hồn của hắn ta, chấn hồn kiếm, trong nháy mắt, linh hồn của Thiên Long lão giả bị hấp thụ sạch sẽ. Mà mấy con thiên long vừa muốn xông qua ngây giải Bọn họ thật không ngờ thiên long lão già lại bị biểu sát. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền ở xa xa đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong đó có một con thiên long bị hắn phân thầy. Mấy thiên long còn lại thay đổi sắc mặt, nhau nhau chạy trốn. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Một lát sau, mấy thiên long trong sân bị Diệp Huyền đồ sát sạch sẽ. Trên không trùng, hắn nhìn thiên chu kiếm trong tay, trong lòng vô cùng chấn động. Thanh kiếm này thật khủng khiếp. Mấy con rồng này giòn hơn giấy khi trước mặt hắn. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Nàng nhìn thoáng qua thi thể của thiên long khắp bốn phía, đều giết cả rồi. Diệp Huyền nhìn A Mục, ta giết chúng nó, thiên long tộc sẽ có nhiều thiên long xuất hiện hơn. Sau đó, bọn họ sẽ tiếp tục nhắm vào ta có đúng không? A Mục nhìn Diệp Huyền cực kỳ nghiêm túc gật đầu, bọn họ sẽ có thiên long cường đại hơn tới tìm ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, vòng luẩn quẩn, A Mục định nói chuyện, đúng lúc này chân trời ra sôi, đột nhiên chấn động, bí mắt Diệp Huyền nhảy lên, hắn thu hồi thiên chu kiếm, sau đó nói, không phải tới rồi đấy chứ. A Mục nhìn chân trời, nhẹ giọng nói, đây là bí pháp truy hồn thuật của thiên long tộc, nếu như long tộc ở bên ngoài xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thiên long tộc có thể dùng bí pháp này để truy tung nơi bọn họ chết. Diệp Huyền nói, chúng ta đi. A Mục lắc đầu, nhìn trước đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, chân trời xa xa, đột nhiên xuất hiện một hư ảnh thiên long khổng lồ. Trong nháy mắt khi hư ảnh thiên long xuất hiện, Diệp Huyền cảm nhận được một áp lực vô hình, rất mạnh. Về mặt hắn ta trở nên nặng nề. Phía chân trời, ánh mắt hư ảnh thiên long rơi vào trên người Diệp Huyền. Là ngươi giết sao? Diệp Huyền gật đầu là ta giết. Hư ảnh Thiên Long đột nhiên giận dữ, nói, thật to gan. Diệp Huyền nhìn hư ảnh Thiên Long, cười nói, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ giết ta sao? Lão Tử nói cho người biết, ta to gan đấy thì sao nào? Hư ảnh Thiên Long nhìn trầm chầm, chầm vào hắn, người sẽ chết không có chỗ chôn Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua thi thể Thiên Long đẩy đất, sau đó nói, nhìn đi, lão Tử biểu diễn cho ngươi xem một cái nồi sắt hầm rồng lớn, Nói xong, hắn lôi nổi lớn ra, sau đó đốt lửa hầm. A mục chốc mắt, thật sự muốn hầm sao? Người ta vẫn còn ở đó. Diệp Huyền nói, hầm. Nói xong, hắn bắt đầu hầm. Thấy Diệp Huyền hầm rồng, hư ảnh thiên long ở chân trời cứ nhìn chầm chầm hắn như vậy. Diệp Huyền cũng không để ý tới đối phương. Chỉ chốc lát sau, bên trong nồi sắt bốc lên mù mịt. Mà lúc này, hư ảnh thiên long đột nhiên biến ảo. Có điều ánh mắt của hắn ta vẫn luôn ở trên người Diệp Huyền. Một lát sau, hư ảnh thiên long biến mất. A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Người đang cố ý chọc giận hắn ta sau. Diệp Huyền nói, thật ra ta muốn làm hắn ta tức chết. A Mục chớp mắt, chắc chắn hắn ta rất tức giận, nhưng sẽ không bị tức chết. Diệp Huyền nhún vai, dù thế nào đi nữa, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta có đúng không? A Mục gật đầu, nàng gắp một miếng thịt rồng cho vào miệng, sau đó nói, bây giờ ngươi có kế hoạch gì? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, chỉ một thanh thiên chu kiếm còn chưa đủ để ta đối kháng với toàn bộ thiên long tộc. Ta phải tăng lên cảnh giới và nhục thân của mình. Nói xong, hắn nhìn A Mục. A Mục lại gắp một miếng thịt rồng vào miệng, sau đó nói, cảnh giới mà nói, ngươi nhất định phải mượn phần mộ, hoặc là luân hồi tỉnh. Bằng không, ngươi không có cách nào mà nhanh chóng đạt tới luân hồi cảnh, mà bây giờ chúng ta khẳng định không thể đi vào tìm vận mộ hoặc là luân hồi tỉnh đó, vì vậy chúng ta chỉ có thể chọn nâng cao nhục thân. Diệp huyền gắp một miếng xương rồng gặm gặm, cho nên chúng ta cũng phải đi tìm chân vượng đó. A mục gật đầu, đúng vậy, ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta nhất định phải nhanh vì thiên long tộc chắc chắn sẽ đuổi theo ngươi. Nếu như là Thiên Long bình thường, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi giết một tứ văn Thiên Long, bọn họ nhất định sẽ phái Thiên Long cường đại hơn tới tìm ngươi. Theo ta tính toán, nếu như đối phương phái Thiên Long dưới thất văn đến tìm ngươi, đối với ngươi uy hiếp cũng không lớn, nhưng nếu phái ra một thất văn Thiên Long, vậy thì ngươi sẽ gặp phiền toái. Diệp Huyền nhíu mày, "Thất văn Thiên Long sao?" A mục gật đầu rất mạnh. Tùy kiếm của ngươi có thể đả thương thiên long cấp bậc này, nhưng mà thực lực của đối phương vượt ra ngươi. Chỉ cần đối phương không ngu xuẩn đến mức dùng đầu đỡ kiếm của ngươi, thì ngươi không có phần thắng. Diệp huyền gật đầu, hiểu rồi, chúng ta đi tìm thiên đạo tinh vực. A mục nhìn hắn, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, thiên đạo không dễ chọc. Ngươi đi tìm chân vượng cuối cùng cũng có nghĩa là ngươi có thể đắc tội với nàng ta, ngươi có sợ không? Thiên đạo. Diệp Huyền suy nghĩ một lát sau đó nói, nàng ta không nhỏ mọn như vậy chứ. A Mục nghiêm túc nói, thiên đạo rất nhỏ mọn, vì vậy ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Diệp Huyền trầm mặc một lát nói, đi. A Mục hơi gật đầu, đi, ta sẽ đi với ngươi. Nói xong, nàng nhìn nồi thịt rồng trước mặt, ăn xong đã. Diệp Huyền gật đầu, được. Rất nhanh, hai người bắt đầu điên cuồng càn quét thịt rồng trong nồi lớn. Hơn nửa canh giờ sau, hai người đã ăn sạch sẽ nồi thịt rồng. A Mục liếm môi, sau đó hơi xanh bề. Thịt thiên long này quả thật là mỹ vị. Thật ra muốn nói đến mỹ vị, còn có một loại thịt còn ngon hơn thịt thiên long. Diệp Huyền vội vàng nói, thịt gì vậy? A Mục nói, thượng cổ kỳ lân, loại thịt thần thú này càng ngon hơn. Thượng cổ kỳ lân. Diệp Huyền chớp mắt, người đã từng ăn chưa? A Mục cười khà khà mà không nói lời nào. Diệp Huyền lại hỏi, thượng cổ kỳ lân có mạnh hay không? Nụ cười trên mặt A Mục đột nhiên biến mất, rất mạnh, đó là thần thú trí cao cùng thời đại với thiên đạo rất lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta vẫn không nên đánh chú ý với nó nữa. Đi, chúng ta đi thiên đạo tinh vực. A Mục gật đầu, được. Rất nhanh, Diệp Huyền cõng A Mục biến mất ở giữa sân, mà trong hư vô xa xa, một luồng Long Uy cường đại đột nhiên phóng lên trời. Sau một khắc, Long Uy đã rời khỏi vô biên địa hạ thành. Trong nghĩa địa, thù mộ lão nhân đang quét xác đột nhiên ngừng lại. Hắn ta quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu thở dài. Thật đúng là một người biết gây chuyện. Nói xong, hắn ta nhìn mộ địa. Giờ phút này, có một số mộ đã trống rỗng. Một lát sau, thù mộ lão nhân nhẹ giọng nói. Xem ra, nhiệm vụ của ta cũng sắp hoàn thành. Nói xong, hắn ta tiếp tục quét xác Diệp Huyền dẫn A mục đi tới thiên đạo tinh vực. Trên đường đi, hắn đột nhiên nói. A mục cô nương, chân phượng bị nhốt, có dễ giao tiếp không? A mục nói, không biết, có điều ta cảm thấy không dễ giao tiếp. Người ngẫm lại mà xem, nàng ta bị nhốt lâu như vậy, khẳng định đã không bình thường. Nếu như gặp phải, thì phải cẩn thận. Diệp Huyền nói, thiên đạo nhốt người ta lâu như vậy, có phải hơi... A mục vội vàng nói, đừng nói xấu thiên đạo. Diệp Huyền nhìn A mục, A mục nghiêm túc nói, chúng ta không thể đắc tội với nàng ta. Diệp Huyền gật đầu, sau đó tăng nhanh tốc độ. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới một mảng tinh không. Trong tinh không, hắn thấy một tinh cầu màu đỏ rực tựa như mặt trời trói trang. A Mục nhìn tinh cầu màu đỏ lửa. Ánh mắt lộ vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói. Làm người ấy hả? Bất cứ lúc nào cũng phải khiêm tốn một chút. Không thể có chút bản lĩnh là đã mặc sức kiêu ngạo. Chân Phượng Sơn. Nhìn tinh cầu màu đỏ rực phía trên, Diệp Huyền hơi cảm khái. A Mục đột nhiên cười nói, thấy tội nghiệp chân phượng nhất tộc sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải thế, chỉ là cảm giác sống ở thế đạo này, thật sự không dễ dàng. A Mục gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền cười nói, không nghĩ tới những thứ này nữa, chúng ta xuống đi. Nói xong, hắn dẫn A Mục tiến vào tinh cầu màu đỏ lửa. Vừa tiến vào, Diệp Huyền đã cảm thấy nóng rát. Càng đi vào, cảm giác bỏng rát càng mạnh mẽ. Hắn quay đầu nhìn A Mục. Hình như ngươi không sao. A Mục gật đầu. Ta vẫn có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Nói xong, miệng nắng bắt đầu lầm bẩm cái gì đó. Rất nhanh, trên người Diệp Huyền đã có thêm một luồng hào quang màu xanh biếc. Hào quang này xuất hiện. Xung quanh hắn ta có một chiếc lồng bảo vệ. Diệp Huyền hơi kinh ngạc. A Mục, đây là thần thông gì vậy? A Mộc cười nói, chỉ là một cái lồng bảo hộ đơn giản, Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mộc, người biết rất nhiều, nói xong, hắn ta tăng tốc độ rất nhanh, hắn đi tới Chân Phượng Sơn, trong truyền thuyết mà giờ phút này Chân Phượng Sơn đã là một biển lửa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, vậy Chân Phượng ở nơi nào? A Mộc đánh giá bốn phía, không biết, Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải là đã chết rồi đấy chứ? A Mộc lắc đầu, hẳn là không thể Trừ phi thiên đạo ra tay lần nữa, bằng không, hỏa diễm này sẽ không thiêu chết nàng ta. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn chân phượng sơn xa xa. Chân phượng tiền bối có ở đây không? Không có ai đáp lại. Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục. A Mục trầm ngâm một lát sau đó nói, hẳn là không muốn đi ra. Diệp Huyền nhíu mày, vậy thì làm thế nào đây? A Mục nhìn Diệp Huyền, lừa nàng ta đi ra. Diệp Huyền chớp mắt, làm sao mà lừa? A Mục nói, ngươi xem sao rồi lừa. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, sau đó nhìn chân Phượng Sơn. Tiền Bối vị bên cạnh ta là đại tế ti của Vu tộc. Tiền Bối biết Vu tộc không? Vẫn không có phản hồi. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói: Tiền Bối chúng ta tới cứu ngươi. A Mục nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền cười khẽ. Chúng ta muốn từ đạt được lợi ích chỗ người ta thì nhất định phải trả giá gì đó trước. Ngươi nói xem. A Mục gật đầu. Ngươi nói không sai, nhưng mà thiên đạo ồ. Nói xong nàng nhìn Diệp Huyền. Ngươi không sợ thiên đạo sao? Diệp Huyền suy nghĩ một lát rồi nói. Tiểu đạo rất quen thiên đạo. Ta và tiểu đạo là bằng hữu, cho nên theo lý mà nói. Ta và thiên đạo coi như là bằng hữu. Ta tin nàng ta sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy, mà tức giận với bằng hữu. A mục chớp chớp mắt. Có thể hiểu như vậy sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thì đúng lúc này, ngọn núi lửa xa xa đột nhiên bộc phát ra một ngọn lửa. Ngay sau đó, một nữ tử mặc váy đỏ đi xa. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu đỏ rực, giống như ngọn lửa, cực kỳ diễm lệ. Tóc nàng rất dài, dài đến hông, giống như A Mục, mà hai cổ tay và cổ chân của nàng bị trói bởi bốn sợi xích sắt màu đen đậm. Nhàn sắc nữ tử khuyên quốc khuyên thành, thế gian hiếm có. Trần chân Phượng. Chân Phượng cuối cùng trên thế gian, A Mục đột nhiên nói, Cẩn thận, lúc trước nữ nhân này đã vượt qua cực hạn, thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Tuy nhiên, tại nàng ta đã bị giam cầm, nhưng chắc chắn cũng không phải là người ngươi có thể đối kháng. Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục. A Mục, lời này có thể dùng huyền khí truyền âm hay không? Người nói trắng ra như vậy, có hơi xấu hổ. A Mục không dùng huyền khí chuyển âm. Nói cách khác, chân Phượng cũng nghe rõ ràng. A Mục cười bảo, quên. Diệp Huyền lắc đầu, A Mục này quá vô chi. Đúng lúc này, chân Phượng đi tới trước mặt hai người bọn họ. Mắt rơi trên người của A Mục. Vũ tộc Đại tí Ti A Mục hơi gật đầu, chào các hạ chân Phượng mặt không đổi sắc Hắn là vu thị của ngươi sao A Mục gật đầu, đúng vậy vu thị của ta chân Phượng quay đầu nhìn Diệp Huyền Diệp Huyền cũng vội vàng nói Xin chào tiền bối chân Phượng nhìn hắn Thực lực rất yếu, phúc phận lại rất lớn Thân phận không đơn giản Nói xong, nàng nhìn A Mục Khó trách, ngươi chọn hắn Thứ ngươi nhìn chúng không phải là người của hắn Mà là phần phúc phận trên người hắn A Mục lắc đầu, thật ra tính cách hắn cũng không tệ lắm. Trần Phượng nhìn A Mục, đại tế ti và thần sư của thiên tộc các ngươi đều là một bọn dối trá, giống như thiên đạo vậy. A Mục cười nói, người sống một đời, ai lại không có ngàn khuôn mặt. Trần Phượng nhìn Diệp Huyền, có biết vì sao nàng ta đi theo ngươi không? Diệp Huyền lắc đầu, thật sự không biết. Trần Phượng nói, nàng ta đang mưu tính. Diệp Huyền cười nói, Trần Phượng tiền bối, người nói với ta chuyện này làm gì? Chân Phượng nhìn hắn, ngươi không có ý nghĩ gì khác sao? Diệp Huyền khẽ cười nói, ta chỉ biết từ khi ta quen A Mục cô nương tới nay, người đạt được lợi ích nhiều nhất là ta. Về phần ngày sau, nếu như ta có gì có thể trợ giúp A Mục cô nương, thì nhất định sẽ tận lực tương trợ. A Mục nhìn Diệp Huyền, cảm ơn. Chân Phượng nhìn Diệp Huyền, tâm tính của ngươi thật tốt. Diệp Huyền cười nói, Chân Phượng tiền bối, lần này tới là muốn tìm tiền bối giúp một việc. Chân Phượng nhìn thẳng hắn. Người có thể cho ta cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói. Trân Phượng cô nương cần ta giúp gì? Trân Phượng hai tay nhẹ nhàng giơ lên, xích sắt vang lên. Ta muốn tự do. Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục. A Mục đi tới trước mặt Trân Phượng, nàng đánh giá xích sắt một cái. Sau đó nhìn Diệp Huyền. Kiếm của ngươi vẫn chưa đủ để chặt đứt sợi xích này. Diệp Huyền nhíu mày, kiếm của ta cũng không được sao? A Mục gật đầu, vẫn chưa được. Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì không? A Mục nói, không phải kiếm của ngươi không được mà là thực lực của ngươi không đủ, ngươi cần tăng lên thực lực một chút mới có thể chặt đứt rích sắt này. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu được ý của A Mục, không phải thiên chu kiếm chém rích sắt không được mà là A Mục sợ chân phượng đổi ý. Nếu hắn cứu đối phương xong, đối phương lại không đồng ý trợ giúp hắn, khi đó hắn lại đi tìm ai để nói lý đây. Dĩ nhiên, chân phượng cũng hiểu được điểm này, nàng nhìn Diệp Huyền, người muốn ta làm gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, "Giúp ta nâng cao nhục thân." Chân Phượng đánh giá hắn một cái, một lát sau nàng lạnh nhạt nói, "Bán bộ Bất Diệt Kim Thân, ngươi muốn đạt tới Kim Thân Bất Diệt chân chính sao?" Diệp Huyền gật đầu, "Đúng vậy." Chân Phượng nhìn hắn, "Ngươi muốn ta làm thế nào mới có thể tin ngươi?" A Mục đột nhiên nói, "Lửa, ngươi dùng lửa của Chân Phượng nhất độc thiêu thân hắn để hắn niết bàn trọng sinh. đình." Diệp Huyền vội vàng gật đầu, "Đúng." Chân Phượng lắc đầu xoay người rời đi. A Mục và Diệp Huyền đều sưng sốt. Diệp Huyền vội vàng nói: Tiền bối, không được sao? Trân Phượng xoay người nhìn A Mục. Hắn không biết thì thôi. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? A Mục chớp chớp mắt. Biết cái gì chứ? Trân Phượng nhìn A Mục. hỏa diễm của ta, thân thể phàm nhân há có thể chấp nhận được? Nếu ta thiêu đốt hắn, hắn không phải niết bàn trọng sinh mà là niết bàn luân hồi đấy. Diệp Huyền nhìn A Mục. Thật sao? A Mục chớp mắt sau đó nói, hình như vậy. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, nữ tử này vô tri kinh khủng. Đúng lúc này A Mục lại nói, có điều nhục thân của ngươi hẳn là có thể chịu đựng được. Diệp Huyền vội vàng hỏi, nói thế nào? Trần Phượng cũng nhìn A Mục, A Mục nhẹ giọng nói, huyết mạch của ngươi, huyết mạch chi lực của ngươi có thể ngăn cản được hỏa diễm của nàng ta. Huyết mạch chi lực sao? Diệp Huyền sững sốt Đúng lúc này chân Phượng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nhìn chăm chăm hắn. Một lát sau, mày của nàng hơi nhúi lại. Huyết mạch chi lực của ngươi vẫn có chút thú vị. Diệp Huyền trầm giọng nói. Tiền bối có thể ngăn cản ngọn lửa của ngươi không? Trần Phượng nhìn hắn. Không biết. Không biết. Diệp Huyền... A Mục bên cạnh đột nhiên nói. Có thể thử xem. Diệp Huyền xa sầm mặt mày. Cái này có thể thử được sao? Trần Phượng bên cạnh đột nhiên nói. Muốn thử cũng có thể. Có điều trước tiên. Hắn phải thay ta đối đầu với xích sắt này. Diệp Huyền cùng A Mục nhìn chân Phượng. Trần Phượng lạnh nhạt nói, nếu hắn không chịu nổi, thoáng cái, đã chết thì không phải làm mất thời gian của ta sao? A Mục lắc đầu, không được, ngươi phải thử cho hắn trước. Trần Phượng nhìn A Mục, đại tế ti, ngươi cũng hiểu bất kể là ta thoát khỏi riêng xích hay không, ta đều có năng lực chém giết hắn và ngươi. A Mục im lặng. Trần Phượng lại nói, nếu hắn thật sự có thể giúp ta thoát khỏi riêng xích, ta tương trợ hắn một lần thì có sao? Ta cần gì phải đi hại hắn gây thêm phiền toái cho mình? A Mục gật đầu. Người nói có lý, nhưng người quên một điều. Mặc dù hắn có thần kiếm, nhưng hiện tại hắn không có thực lực chém đứt thiên đạo liệm. Hơn nữa, một khi hắn động thủ, rất có khả năng sẽ dẫn tới thiên phạt. Với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không cách nào đối kháng thiên phạt có đúng không? Trần Phượng trầm mặt. A mộc cười nói. Trần Phượng cô nương, dù hắn đạt tới kim thân bất diệt, cũng không ngăn được ngươi, đúng không? Trần Phượng nhìn Diệp Huyền. Ngươi không sợ chết sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát nói, "Ta muốn liều mạng." Cầu Phú Quý trong nguy hiểm, Chân Phượng nhìn Diệp Huyền, "Còn có một chuyện nữa, ta bị Thiên Đạo giam cầm, nếu ngươi cứu ta, ngươi có biết như vậy có nghĩa là gì không?" Diệp Huyền gật đầu, "Biết." Chân Phượng cười nói, "Ngươi không sợ Thiên Đạo sao?" Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, "Ngươi có hy vọng ta sợ không?" Chân Phượng nhìn hắn một lát sau đó nói, "Vậy thì bắt đầu đi." nói xong, long bàn tay nàng mở ra, một ngọn lửa xuất hiện trên tay nàng. trong nháy mắt khi ngọn lửa xuất hiện, sắc mặt Diệp Huyền bỗng thay đổi, nguy hiểm. trong nháy mắt thấy ngọn lửa này, hắn cảm giác được khí tức tử phong. giờ khắc này hắn không có lòng tin vào thân thể mình, có lẽ thực sự không thể chịu đựng được. Trân Phượng nhìn Diệp Huyền, còn muốn thử không? Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục, A Mục gật đầu, tin tưởng bản thân. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nhìn chân Phượng, đến đây. Chân Phượng gật đầu, tay phải nàng cầm ngọn lửa ném mạnh vào người Diệp Huyền. Trong nháy mắt, Diệp Huyền bị ngọn lửa bao phủ. Gần như cùng một lúc, nhục thân của hắn lập tức bị thiêu đốt. Thiêu đốt, đó là một ngọn lửa thực sự. Bắn bộ bắt diệt kim thân của hắn dưới chân Phượng Hỏa thiêu đốt. Căn bản ngăn không được ngọn lửa này. Chân Phượng Hỏa, trong nháy mắt khi nhục thân bốc cháy, rốt cuộc, Diệp Huyền cũng hơi hoảng hốt vốn hắn còn tưởng thân thể của mình có thể ngăn cản được ngọn lửa này dù sao thì nhục thân của hắn cũng là bán bộ bất diệt kim thân mà nhưng sự tình chứng minh hắn đã đánh giá thấp uy lực của chân phượng hỏa trong nháy mắt khi nhục thân bốc cháy a mục bên cạnh hơi nhíu mày a mục nhìn chân phượng chân phượng lạnh lùng nói có cần dừng lại không a mục trầm mặc một lát nhìn diệp huyền vận dụng huyết mạch chi lực diệp huyền gật đầu Một luồng ánh sáng đỏ rực mạnh mẽ đột nhiên bắn ra từ cơ thể hắn. Huyết mạch chi lực. Trong khoảnh khắc, cả người Diệp Huyền đã biến thành một huyết nhân. Trong nháy mắt, khi huyết mạch chi lực xuất hiện, tốc độ thiêu đốt của thân thể hắn đột nhiên chậm lại, nhưng vẫn còn cháy. Chân phượng trước mặt Diệp Huyền, liếc nhìn hắn. Trong lòng hơi khiếp sợ, huyết mạch chi lực có thể ngăn cản chân phượng hỏa của nàng. Đúng là cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, bây giờ thế nào Diệp Huyền trầm giọng nói, cứ tiếp tục như vậy, nhục thân của ta vẫn sẽ bị thiêu cháy. A Mục gật đầu, vậy thì không sao, không sao. Diệp Huyền nhìn A Mục, A Mục nhẹ giọng nói, muốn niết bàn tắt vài tắm lửa, người muốn đạt tới bất diệt kim thân. Trong khoảng thời gian nhục thân đang bị thiêu đốt chính là cơ hội của người. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? A Mục nhìn hắn, lột xác, tâm cảnh của ngươi và cơ thể của ngươi cần phải lột xác. Diệp Huyền trầm mặt, A Mục quay đầu nhìn chân phượng. Chân Phượng trầm mặc không nói, lúc này Diệp Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, lột xác. Nhục thân hiện tại của hắn đã đạt tới cực hạn, muốn đột phá nữa cũng chỉ có thể tắm lửa trọng sinh, dục hỏa trùng sinh, nhưng hắn cũng không biết phải tắm lửa trọng sinh như thế nào. A Mục nhìn Chân Phượng, Chân Phượng cô nương, ta nói với ngươi, trước mắt hắn có thể là hy vọng duy nhất của ngươi, vì chỉ có hắn mới dám tiếp nhận nhân quả của thiên đạo. Nếu hắn chết, sợ là ngươi phải tiếp tục ở lại nơi này chờ cho đến khi ngũ duy kiếp kết thúc. Trần Phượng cười lạnh. Đại tế ti, xem như ta hiểu rồi. Hóa ra, ngươi đã đánh chú ý lên người ta. Ngươi biết hắn không thể đạt tới bất diệt kim thân như vậy. Sở dĩ ngươi dám để hắn đến là vì ngươi nhận định ta sẽ không để hắn chết có đúng không? A mục lắc đầu. Trần Phượng cô nương, chúng ta là cùng có lợi, không phải sao? Trần Phượng nhìn nàng, nhưng ta không thích bị tính kế. A Mục lại lắc đầu, ngươi đó bị nhốt nhiều năm như vậy, tính tình vẫn cứ quật cường. Trân Phượng mặt không đổi sắc, tính này không sửa được. A Mục nhìn Diệp Huyền, do phút này nhục thân của hắn đang từng chút từng chút biến mất. Mà Trân Phượng thì lại thở ơ, A Mục thấp giọng thở dài. Trân Phượng cô nương, trước mắt có một phần thiện duyên, ngươi tiện tay thì có thể nhặt, ngươi thật sự không cần sao. Trân Phượng nhìn A Mục, ta đã nói rồi, ta không thích bị tính kế. A mục đang định nói chuyện, thì đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, A mục cô nương, ta chống đỡ được. A mục nhìn hắn, Diệp Huyền nhách miệng cười, ta có thể làm được. A mục lắc đầu, nếu như không có chân phượng chi huyết dung hợp với ngươi, nhục thân của ngươi chỉ biết hủy diệt, sẽ không thể niết bản trọng sinh. Diệp Huyền cười nói, nhưng ta không thích đi cầu xin người khác. A mục còn muốn nói gì, đúng lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, nếu chân phượng cô nương không cần phần thiện duyên này, vậy ta cần. Nghe được lời nói của tầng thứ chín, A Mục và Diệp Huyền đều sừng sốt. A Mục nhìn bụng Diệp Huyền, các hạ có cách không? Tầng thứ chín, có lẽ máu của ta cũng được. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi là máu gì vậy? Tầng thứ chín cười cười, ngươi quan tâm máu gì làm chi, dù sao hữu dụng là được. Nói xong, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao phủ lấy Diệp Huyền. Rất nhanh, trên người hắn xuất hiện chút ánh sáng màu đỏ nhạt. Sau khi ánh sáng màu đỏ này xuất hiện, tuy rằng chân phượng hòa trên người Diệp Huyền còn đang thiêu đốt, nhưng nhục thân hắn lại không bị hỏng nát. Thực sự hiệu quả. Ba người trong sân đều khiếp sợ. Chân phượng nhìn ánh sáng màu đỏ nhạt trên người Diệp Huyền. Đây là huyết mạch gì vậy? A Mục cũng hơi tò mò. Diệp Huyền lại càng tò mò hơn. Vì hắn không ngờ chân phượng và A Mục đều không biết huyết mạch này. Rốt cuộc tầng thứ 9 là cái quái quỷ gì vậy? Tầng thứ 9 cười ha hà. Huyết mạch bình thường, không có gì ngạc nhiên. Mọi người cũng đừng chú ý đến ta. Diệp Huyền... A mục nhìn bụng Diệp Huyền. Các hạ thật thần bí. Tầng thứ 9 cười khà khà, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói. Tiền bối, ta nghiêm túc nghi ngờ bây giờ. Người không cần đả thương ta mà vẫn có thể đi ra. Tầng thứ 9 trầm giọng nói. Không không không, ta vẫn chưa thể ra ngoài. Thật sự, ta thể đó. Dùng danh dự của ta để thể. Diệp Huyền... Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, người tĩnh tâm lại tận dụng tốt chân phượng hòa này đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn không hề suy nghĩ lung tung nữa, mà tĩnh khí ngưng thần. A Mục nhìn bụng Diệp Huyền mà không nói gì, mà chân phượng bên cạnh cũng không có nói gì nữa. Thời gian từng chút một trôi qua, nhục thân của Diệp Huyền đã bắt đầu từ từ lột xác. Những phần nhục thân bị thiêu đốt đã mọc ra, hơn nữa cũng đang chậm rãi lột xác, giống như thay ra vậy. A Mục bên cạnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, không biết đang suy nghĩ gì. Chân Phượng nhìn nàng, rốt cuộc hắn là ai? A Mục cười nói, hỏi cái này làm gì? Chân Phượng nhìn thẳng vào A Mục, huyết mạch của hắn rất không đơn giản. Trong cơ thể hắn còn có hai món thần vật, thư ốc và giới ngục tháp. Lúc này Chân Phượng lại nói, quan trọng nhất là trên người hắn có nhân quả cực lớn. Người này tuyệt đối không phải là người bình thường hơn nữa ngươi là vu tộc đại tế ti mà đi lựa chọn một người yếu như vậy làm vu thị, cái này cũng rất không bình thường. a mộc gật đầu, hắn quả thật không phải là người bình thường. về phần hắn là ai, hiện tại ta cũng không biết. ta chỉ biết hắn chính là một điểm mấu chốt. về phần ngươi nói vì sao ta lựa chọn hắn, vì ta muốn kết một phần thiện duyên thật lớn. dù ta có mục đích nhưng đó cũng là một phần thiện duyên. chân phượng cười lạnh, có mục đích cũng gọi là thiện duyên sao? A Mục hỏi ngược lại, tại sao không thể? Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, không tốt hay sao? Về phần mục đích vừa nói, chân Phượng, ngươi thật sự quá so đo. Nói xong, nàng dừng một chút lại nói, loại người như ngươi nhất định sẽ không có bằng hữu. Chân Phượng mặt không đổi sắc, ta không có bằng hữu, vậy thì sao chứ? A Mục buông tay, cho nên ngươi bị nhốt nhiều năm như vậy, cũng không có người nào đến cứu ngươi. Nghe vậy, chân Phượng giận tím mặt, một sóng lửa cường đại đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. A Mục cười nói, nói không lại người thì ra tay sao? Sự kiêu ngạo của cường giả đâu rồi? Trần Phượng nhìn A Mục, người đang khiêu khích ta sao? A Mục lắc đầu, không dám ta đánh không lại ngươi. Trần Phượng cứ nhìn A Mục như vậy, không nói lời nào. Lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói, Trần Phượng cô nương ta cũng từng rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì, không sợ gì cả. Sau đó ta phát hiện ra mình ngu ngốc như thế nào? Tóm lại một câu, làm người thì phiên phiến một chút, khiêm tốn một chút, nhất định sẽ không sai. Trần Phượng nhìn bụng của Diệp Huyền, cho nên ngươi mới bị nhốt tầng thứ 9. A mục lắc đầu cười, tầng thứ 9 ngươi bị nhốt như thế nào? Tầng thứ 9 thấp giọng thở dài, nói đến rất dài chuyện thương tâm không muốn nhắc tới. A mục đang muốn nói chuyện, đúng lúc này Diệp Huyền trước mặt bọn họ đột nhiên bộc phát một luồng sức mạnh cường đại. Luồng sức mạnh cường đại này xuất hiện, chân phượng hỏa trên người Diệp Huyền đột nhiên bùng cháy. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên từ giữa sân. A mục nhìn Diệp Huyền, giờ phút này quay người hắn đang nhanh chóng thay xa, từng lớp da rơi xuống, sau đó lại mọc lên dần dần. A mục nhìn chân phượng, chân phượng mặt không đổi sắc, đến thời khắc mấu chốt của hắn rồi, có lẽ thành công hay không còn nhờ vào chính hắn. A Mục gật đầu, nàng nhìn Diệp Huyền trong mắt hơi lo lắng. Khoảng chừng một ngày sau, Diệp Huyền càng ngày càng đau đớn. Lúc trước chỉ là đau thân thể, nhưng bây giờ hắn cảm giác xương cốt đều đau. Không đúng là toàn thân trên dưới bất kỳ một bộ phận nào cũng đau. Giống như là đang bị người ta cầm đau mà dốc thịt vậy. A mộc vội vàng nói, kiên trì một chút, nhanh thôi. Diệp Huyền thống khổ nói, còn bao lâu nữa? A Mục nói, sắp rồi, sắp rồi. Diệp Huyền nắm chặt hai tay, giờ phút này hắn thật sự cảm giác mình sắp sụp đổ. A Mục dường như nghĩ đến gì đó, nàng quay đầu nhìn Trân Phượng, cho hắn một chút Trân Phượng chi huyết đi. Trân Phượng lạnh nhạt nói, không cho. A Mục ngây người, sau đó nói, Trân Phượng cô nương, chỉ có một chút Trân Phượng chi huyết, người cho hắn, hắn vượt qua cửa ải này, chúng ta sẽ báo đáp người. Trân Phượng nhìn A Mục, ta không thích người khác tính kế ta. A Mục còn muốn nói gì đó, Diệp Huyền bên cạnh đột nhiên nói, không sao. A Mục nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền nhách miệng cười, nụ cười thấm vào lòng người. A Mục, nàng ta không nợ gì chúng ta, không cần cầu xin, ta có thể chịu đựng được. A Mục nhìn hắn, không có chân phượng chi huyết, người sẽ không chịu nổi. Diệp Huyền lắc đầu, ta nhất định có thể chống đỡ được. Nói xong hắn giống lên, một luồng sức mạnh cường đại tràn ra từ cơ thể hắn, nhưng nhục thân của hắn đã bị phân thành mảnh nhỏ. A Mục hơi lo lắng. Niết Bàn không phải thật sự muốn hủy diệt nhục thân của Diệp Huyền, bởi vì hắn không phải là chân phượng, không có năng lực đặc thù tắm lửa trọng sinh. Việc hắn phải làm là dùng chân phượng hòa để rèn luyện nhục thân của mình, từ đó đạt tới hiệu quả của Niết Bàn. Nếu như nhục thân hoàn toàn bị hủy, thì đó chính là thật sự không còn nữa. A Mục im lặng một lúc rồi đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyền, tay phải nàng nắm chặt tay hắn trong nháy mắt chân phượng hòa cường đại đã lan tới người nàng miệng của a mục nhanh chóng lầm bầm gì đó dần dần trên người nàng đột nhiên có một ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt thiêu đốt mà ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt này đang ngăn cản chân phượng hòa trên người nàng và diệp huyền thấy cảnh này chân phượng xa xa hít mắt lại đốt cháy thọ nguyên ngươi thật sự không sợ chết sao nghe được chân phượng nói diệp huyền ngây người sau đó nói đốt thọ nguyên gì chứ Chân Phượng lạnh nhạt nói, nàng ta đang đốt thọ nguyên, dùng cách này ngăn cản sức mạnh của Chân Phượng hỏa để nhục thân ngươi và Chân Phượng hỏa ở trạng thái cân bằng. Chính là lửa của ta sẽ không giết chết ngươi mà còn có thể luyện nhục thân của ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, vội vàng nhìn A Mục. A Mục, ta có thể chống đỡ được, ngươi mau dừng lại đi. A Mục lắc đầu, ngọn lửa này quá bá đạo, nhục thân của ngươi bây giờ không cách nào chống đỡ được đâu. Diệp Huyền còn muốn nói gì đó thì A Mục đột nhiên cười nói. Nếu ngươi thật sự lo lắng cho ta thì hãy mau niết bàn. Diệp Huyền nhìn nàng một lát sau hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Cứ như vậy sau khoảng một canh giờ hắn đột nhiên mở mắt ra. Một luồng sức mạnh cường đại bao trùm lấy cơ thể hắn. Chân phượng hỏa cường đại bị đánh văng ra. Diệp Huyền nhìn A Mục khi thấy A Mục hắn ngây ngần cả người. Giờ phút này tóc của A Mục đã trắng hoàn toàn. A Mục buông tay hắn ra cười nói thành công rồi. Hắn nhìn nàng, Người đã đốt bao nhiêu thọ nguyên?" A Mộc lắc đầu, "Không nhiều lắm." Diệp Huyền hơi tức giận nói, "Không nhiều lắm sao? Không nhiều lắm mà tóc ngươi đều bạc hết." A Mộc khẽ cười nói, "Một chút thọ nguyên mà thôi, không cần như thế, ngươi mau nhìn nhục thân hiện tại của ngươi đi." Diệp Huyền nhìn Chân Phượng, "Nàng ta đã đốt bao nhiêu thọ nguyên?" Chân Phượng lạnh nhạt nói, "Ít nhất là vạn năm." Diệp Huyền trầm giọng nói, cường giả cấp bậc như nàng ta không thể chỉ có tuổi thọ vạn năm. Tầng thứ 9 đột nhiên nói, người quên một việc, đó chính là nàng ta tỉnh lại từ trong quan tài. Vốn là nàng ta có ít nhất 10 vạn năm tuổi thọ, nhưng nàng ta đã ngủ say bao lâu rồi. Sắc mặt Diệp Huyền âm trầm, nhìn A Mục, bây giờ ngươi còn bao nhiêu thọ nguyên? A Mục cười nói, chắc là mấy chục năm, dù sao, vậy cũng đủ rồi. Về mặt của Diệp Huyền hơi phức tạp, có đáng không? A mộc chớp mắt, người chính là Vu Thị của ta. Ta nói cho ngươi biết, khi ta chọn ngươi, ta rất nghiêm túc. Diệp Huyền lắc đầu, không phải nói là có mục đích sao? A mộc cười nói là có mục đích, có điều ta cũng nghiêm túc. Diệp Huyền nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng hơi phức tạp. Mục đích sao? Diệp Huyền lắc đầu cười. Giờ khắc này chút khúc mắc trong lòng hắn đột nhiên biến mất. Bản thân làm nhiều chuyện không phải đều là có mục đích hay sao? Lần thứ chín đi theo mình không phải cũng là có mục đích sao? Phủ Văn Tông và Vạn Duy Thư Viện chọn mình không phải cũng là có mục đích sao? Mục đích cũng được chia ra tốt hay xấu. Thật ra, không chỉ có chân phượng so đo mà Diệp Huyền hắn cũng so đo. Lúc này, A Mục đột nhiên nói. Người mau nhìn nhục thân của ngươi đi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn mái tóc bạc của A Mục. A Mục chớp mắt. Có phải rất khó coi hay không? Diệp Huyền lắc đầu. Rất đẹp. Thật đấy. A Mục nhếch miệng cười, đẹp là được rồi, dù sao ở Vu tộc cũng không có ai dám nói ta không đẹp. Diệp Huyền nở nụ cười, sau đó hắn cúi đầu nhìn nhục thân của mình, giờ phút này nhục thân của hắn đã niết bàn bất diệt kim thân. Sau khi đạt tới trình độ này, hắn cảm giác nhục thân của mình lại có sự biến hóa bản chất. Lúc này A Mục đột nhiên nói, nếu so sánh nhục thân hiện tại của ngươi với thiên long tộc thì chỉ có dưới bát bộ thiên long, những thiên long còn lại có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Diệp Huyền gật đầu, dường như nghĩ đến gì đó mà lại hỏi, trên bất diệt kim thân còn có cảnh giới khác không? A Mục im lặng, Diệp Huyền nói, sao thế? Trần Phượng bên cạnh đột nhiên nói, trên kim thân bất diệt còn có một cảnh giới, có điều chỉ thuộc về truyền thuyết. Diệp Huyền hỏi, cảnh giới gì? Trần Phượng lạnh nhạt nói, phàm nhân chi thể. Diệp Huyền nhú mày, phàm nhân chi thể sao? A Mục bên cạnh nói, đúng vậy, trên bất diệt Kim Thân, chính là phàm nhân chi thể. Có điều dù trong lịch sử Vu tộc và thiên tộc ta cũng chưa từng xuất hiện cường giả cấp bậc như thế này. Có thể nói, thứ này chỉ thuộc về truyền thuyết. Diệp Huyền còn muốn nói gì? Trần Phượng bên cạnh đột nhiên nói, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi. Diệp Huyền nhìn Chân Phượng, chân phượng sơ xích trong tay lên, lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, thiên Chủ kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn Chân Phượng, "Chân Phượng cô nương, ta giải thoát cho ngươi, đến lúc đó nợ nần giữa chúng ta xóa hết." Chân Phượng nhìn hắn, "Được." Diệp Huyền gật đầu, cầm thiên chu kiếm trong tay đang muốn động thủ thì đúng lúc này chân trời xa xôi đột nhiên sung chuyển dữ dội. Ngay sau đó trong khu vực lửa cháy xuất hiện một đám mây màu đen. Thấy cảnh này Diệp Huyền ngẩn người, sau đó sắc mặt thay đổi. Thiên đạo sẽ không xuất hiện đây chứ? Lúc này sắc mặt chân phượng cũng trở nên cực kỳ khó coi. A Mục đi đến bên cạnh Diệp Huyền, hai tay nàng ôm cánh tay hắn. Thiên đạo tới rồi. Diệp Huyền quay đầu nhìn nàng, ngươi có sợ không? A Mục gật đầu, sợ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chân trời, đám mây đen xuất hiện. Những ngọn lửa xung quanh đột nhiên tàn ra bốn phía. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên đạo sẽ không đánh ta chứ? A Mục chớp mắt, sau đó nói, có thể. Diệp Huyền do dự một chút, hơi muốn chuồn đi rồi, vì hắn thật sự đánh không lại thiên đạo. Tuy rằng bây giờ, hắn đã có thể bắt diệt kim thân, dù đối mặt với A La cũng có thể đỡ được mấy kiếm. Thế nhưng hắn không có lòng tin đối mặt với thiên đạo. Thiên đạo có thể khiến cho vô số cường giả sợ hãi, tuyệt đối không phải mạnh bình thường thôi đâu. Đúng lúc này thiên chu kiếm trong tay diệp huyền đột nhiên bay lên, thấy cảnh này bí mắt nhảy lên. Hắn cố ý triệu hồi thiên chu kiếm, nhưng mà vô dụng, giờ phút này thiên chu kiếm đã không bị hắn khống chế nữa. Phía dưới chân phượng nhìn thanh thiên chu kiếm, rốt cuộc ngươi muốn giết ta sao? Lúc này, thiên chú kiếm giáng xuống, không hề chém giết chân phượng mà lại chỉ thẳng vào giữa lông mày Diệp Huyền, cứ như vậy dí vào hắn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong sân đều sừng sốt, Diệp Huyền chớp mắt sau đó nói, có chuyện gì thì từ từ nói, không có lời đáp. Mồ hôi lạnh của hắn túa ra, thiên đạo muốn chơi cái gì đây? Lúc này, tiểu linh nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn hắn, ca, có người nói nề mặt ngươi, ngươi thả nàng ta đi đi. Diệp Huyền hơi mờ mịt. Cái gì? Tiểu Linh Nhi lườm hắn một cái. Vừa rồi có giọng nói vang lên trong đầu ta. Nàng ta nói, nàng ta cho ngươi một ân tình. Ngươi có thể thả người kia ra. Diệp Huyền vẫn hơi mở mịt. Lúc này A Mục đột nhiên nói là thiên đạo. Thiên đạo. Diệp Huyền giật mình. Hắn ngồi sồm xuống nhìn Tiểu Linh Nhi. Thiên đạo đang nói chuyện với ngươi sao? Tiểu Linh Nhi chớp mắt. Không biết nữa, dù sao cũng là kêu ngươi thả nàng ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, «Người giúp ta hỏi nàng ta, sao nàng ta lại không tự thả?» Tiểu Linh Nhi lắc đầu, «Ta không biết nàng ta ở nơi nào!» Diệp Huyền còn muốn nói gì đó, lúc này A Mục đột nhiên nói, «Đây là thiên đạo đang cho ngươi ân tình!» Diệp Huyền nhìn A Mục, A Mục trầm giọng nói, «Nàng ta bảo ngươi nợ nàng ta một ân tình!» «Bây giờ, nàng ta đã tỏ ra thân thiện, ngươi cũng đứng nên từ chối!» Diệp Huyền do dự một chút rồi gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn Mây Đen phía chân trời nói: "Tình cảm của các hạ ta nhớ kỹ, ngày sau tất báo đáp." Giọng nói hắn vừa dứt, Thiên Chu kiếm đã xuất hiện trong tay, hắn đi tới trước mặt Chân Phượng rồi chém một kiếm xuống, tất cả xích sắt trên người Chân Phượng bị Thiên Chu kiếm chặt đứt, đồng thời một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên biến mất xung quanh Chân Phượng, Diệp Huyền kéo A Mục lui ra xa. Xa xa, chân Phượng hít sâu một hơi, nàng đột nhiên giống lên, một ngọn lửa phóng lên trời, bắn sâu vào tinh không. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không đều bị thiêu đốt. Thấy cảnh này, bí mắt Diệp Huyền nhảy lên, tuy rằng nữ tử này không còn nhục thân, nhưng cũng thật sự rất mạnh mẽ. Một lát sau, chân Phượng đột nhiên mở mắt nhìn hắn, ngay cả thiên đạo cũng nề mặt ngươi, ngươi rất không tầm thường. Diệp Huyền lắc đầu, ta chỉ là một kiếm tu bình thường. chân Phượng nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, Trần Phượng cô nương, ngươi tương trợ ta đột phá nhục thân, ta giúp ngươi thoát khỏi vây khốn, giữa chúng ta không ai nợ ai nữa. Trần Phượng lạnh nhạt nói, không ai nợ ai. Diệp Huyền gật đầu, sau đó dẫn A Mục rời đi.